Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ 15 năm trước rồi, ông Thái nói giọng khổ sợ. Cái gì đã chết từ 15 năm trước rồi? Toàn kinh hại, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của ông Thái. Ai giết nó? Chẳng lẽ... Trình nó đã tự sát chứ không có ai giết nó cả. Bà biết cân ngại. ngày cả mẹ cũng biết chuyện này à? Thế tại sao lại nói dối con đó Nó bỏ về nhà rồi Cha mẹ đã giàu 15 năm trời rồi Tại sao đến bây giờ lại cũng nói rõ mọi chuyện Thôi đi cả ta Chỉ lên tiếng Cha mẹ không muốn nói là có ý riêng của họ Anh cần gì phải hỏi kỹ như thế Cái gì Mày nói chuyện kiểu đó với ai thế Toàn tức giận Ừ thì anh bị chậm hiểu hay sao Mà hỏi tôi câu đó Chí khinh khinh Mày Toàn nghẹn rậm Thôi đi anh Nói chuyện với hạng người đó làm gì chấm mệt Ngà vợ có toàn lên tiếng Chồng với cả vợ Toàn là một lũ vô học chỉ cười nhạch nét Dầm Thôi đi Bà bịt đập thay trung bàn Đôi bé là anh chị em trong nhà mà sao có tranh chấp với nhau thế hả Tại sao bây giờ Không nghĩ cách gì Giúp gia đình xem sao Mẹ không nói rõ lý do thì, thì sao tụi con Nghĩ cách giúp mẹ được bây giờ Toàn bực dọc Thưa được rồi Bà Bích thở dài Mẹ sẽ kể cho các con Nghe chuyện gì đã xảy ra với con nhạc Vào 15 năm trước Thưa cha thưa mẹ Thưa anh chị cả Dùng vợ của chị Bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên thưa Con mời cả nhà dùng cơm ạ. Dùng được chỉ xin ông bà Thái cưới hoài. cái đây chưa đầy hai năm. Cô hơi gầy, khuôn mặt trẻ trung hiền hỏa. Vì Dung từng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nên ở cô có tính tình rất đôn hậu và dịu dàng. Tuy là thân phận cô hại nhưng cô không bao giờ tỏ thái độ chủ tứ trong nhà. Cô thường hay giúp quân đẹp làm cơm cho ông bà Thái dùng. Nhìn vào chắc chắn... Mọi người sẽ rất khó tin khi nói đó là vợ của chị. Chờ Dung để mâm cơm lên bàn xong. Bà Bích mới bắt đầu kể. Bà đem tất cả những bí mật về cái chết của con nhạn kể cho mọi người nhé. Kể cả chuyện ông Thái đã dở trò đổi bài với nhạn. và đã định giết cô ta ra sao Toàn hóa hốc mộng vì hắn không nghĩ ngay đến cả cha mình cũng muốn làm chuyện đó với con nhạn. Nga thì nhách môi cười khinh mệt mẻ, mẻ cho rằng những kẻ nghèo hèn đáng bị như thế. chỉ thì nhìn bầng quờ, vì mọi chuyện hắn là người rõ nhật, nhưng chỉ có dung là cô chăm chú nghe tự đọc đến cuối. Bà bịch đem cả sự suy diễn của mình về những cánh hoa sứ màu trắng tím cho cả nhà cùng nghe. Bà cho rằng điều gì đó rất kỳ lạ liên quan tới dũng con trai út của bà. Bà con cho biết cô lần ông Dũng đã nhìn thấy Dũng cầm chậu hoa xứ như vậy Nhưng sau này thì không thấy nữa Và hiện nhiên điều kỳ lạ đó khiến mọi người phải suy nghĩ Bất chật chị lên tiếng căn ngang dòng suy nghĩ mọi người còn biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu? Con nói sao? Bà bịt ngựa ngả Con biết chậu hoa ấy bây giờ đâu à? Dạ, mọi người hãy đi theo con Nói xong chị đi ra ngoài phía sau vườn Mọi người lặt đặt đứng dậy cùng nhau đi theo chị Anh dẫn họ đến căn phòng nhỏ sau vườn Anh bước vào trước mọi người cùng bước theo sau Nhìn xung quanh căn phòng vẫn không có chút gì thay đổi Chỉ có trận nhà đã đóng nhiều lớp bụi của thời gian mà thôi Nhìn khắp phòng bà bệnh vẫn dơ như, như in Cái ngày mà bà phát hiện chồng mình làm cái chuyện sai trái ở đây Tim bà chợt đập nhanh Điều gì đó đã làm bà cảm thấy đáng sợ Cũng chính vì lẽ đó mà bà không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa kể từ ngày nhạc chết đi Có lẽ cái cảm giác tội lỗi đã bắt đầu nổi lên trong tâm can của mụ Chỉ yên lặng nhìn chăm chú về phía cửa sổ, mọi người cùng theo dõi theo Một điều gì đó khiến ông bà Thái và những người còn lại theo nín thở Một chậu hoa sứ màu trắng tím nằm hiên ngang ngay cửa sổ mà chẳng bao giờ có ai để ý cho tới giờ phút này Chậu hoa gồm có 10 bông hoa và được chia ra làm 3 tầng, tầng trên cùng chỉ chỉ duy nhất có 1 bông, tầng dưới có 4 bông, tầng dưới cùng thì có 5 bông. Dung trầm trầm bước tới gần cửa sổ, vuốt ve những cánh hoa sứ và nói. Mọi người xem này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net